Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Béo rất đáng yêu, mập mạp khỏe mạnh. Anh gợt đầu, khẳng định kiến cô không cần lo lắng về cân nặng của mình. Chỉ có anh mới nghĩ như vậy thôi. mạc tự yên bĩu môi, trên đời này, làm gì có người đàn ông nào không chê phụ nữ béo, nếu không heo mẹ cũng biết leo cây. Chính là lời từ miệng anh nói, không cần biết lời nói đó là thật hay giả. Cô cũng đều vui vẻ khi nghe được người đàn ông của mình nói những lời này. Những người đàn ông khác thế nào anh không biết, đối với anh chỉ còn là em. Dù em có mập lên, anh cũng sẽ không chê. Anh, anh từ khi nào anh hãy biết nói những lời ngọt ngào như vậy chứ? Mạc Tử Yên mới không thừa nhận cô sẽ biết lời nói này của anh làm cho cảm động suy khóc đâu. Anh không biết nói những lời đường mật nhưng về em, anh sẽ học. Ánh mắt anh hàm chứa ý cười nhìn cô. Mạc Tử Yên bị đắm chìm trong biển nhu tình nơi đáy mắt của anh. Một người đàn ông lại chưa về bạn mà học nói những lời đường mật. Tất cả chỉ muốn làm cho bạn vui vẻ. Bạn sẽ có cảm giác gì đây? Chắc là cảm giác giống như Mạc Thật sự, cô thật sự hối hận vì trước kia đã làm tổn thương anh. Một người đàn ông như anh lẽ ra phải có cuộc sống tốt đẹp chứ không phải là trải qua một quá khứ bê thương. Có lẽ đúng như lời lẽ ăn nhiên nói cô không xứng với anh chính là bản thân cô không thể buông tay người đàn ông này ra được. Phải làm sao đây? Trước khi biết được quá khứ của anh cô không nỡ buông tay nhưng cũng lo sợ một ngày nào đó anh sẽ phát hiện bí mật của cô sợ hãi anh không cần cô nữa. Hiện tại biết được quá khứ của anh cô lại càng không nỡ nhiều hơn lại là không muốn rồi cảm giác sợ hãi lúc nào cũng bao trùm lấy cô Nhưng Mạc Tuyên cảm thấy Chỉ cần có thể khiến anh hạnh phúc Cô cũng không sợ hãi anh sẽ không cần cô thần không biết ám dạng ruột đang nghĩ gì Sau khi dùng bữa xong Còn muốn đưa cô đi mua sắm Mạc Tuyên nghi ngờ Tổng giám đốc thăm công thức việc ngày thường của ám dạ thì Hôm nay có phải đã bị đánh cháo rồi không Không những ở công ty hung hăng khi dễ cô Mà còn nói những lời điều mật Khiến người khác mềm nhũn cả người Hiện tại lại còn muốn đưa cô đi mua sắm Là cô nghe lầm sao Sao hôm nay anh lại muốn đưa em đi mua sắm? Hiện tượng kỳ lạ này, ngoài trừ ngày anh cầu hôn cô, cũng chưa từng xảy ra. Cũng không biết hôm nay là ngày gì, không phải sinh nhật cô, càng không phải sinh nhật anh. Tâm tình em không tốt, anh lên mạng tra được, cách tốt nhất khiến phụ nữ vui vẻ chính là để cô ấy đi mua sắm thỏa thích. Ám dạ dột, biết cô có chuyện không vui, nhưng cô không muốn nói ra, anh cũng không ép. Tối qua ở thư phòng, trong lúc đang cùng chồng đình bàn công việc, anh bưng qua hỏi hắn kinh nghiệm dỗ ngọt vui nữ chính là trương đình đầu gỗ từ trước đến nay không thấy biết cách lấy lòng phụ nữ cũng không biết hắn làm sao có thể bắt được vương hạ trong tay không thể trông cậy trương đình ám dặn ruột chỉ còn cách gọi cho người bạn thân phong lưu tôn lãnh diệt chính là anh gọi đến hình như không phải lốp bên cạnh tôn lãnh diệt còn có phụ nữ giọng nói quen thuộc khiến ám giận ruột liền biết được danh tính của đối phương ngoại trừ tô khả đồng thì còn có thể là ai vì cho tôn lãnh diệt dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện bởi vì lo lấy lòng mỹ nhân tôn lãnh diệt cũng không biết bạn thân cần giúp đỡ không nói hai lời liền cúp máy. ám nặn ruột cũng không tức giận, tâm trạng của tôi lão diệt hắn cũng hiểu rõ. tôi lão diệt phong lưu như vậy lại thua trong tay băng rơi mỹ nhân tô khả đồng. lúc phù nữ nguyện xa vào lòng hắn, hắn hoàn toàn không bận tâm, đến khi phát hiện bản thân thật sự rơi vào lưới tình, yêu chết đi sống lại, tô khả đồng cũng mặc kệ hắn. ám dạ tổng giám đốc không có người giúp đỡ nhưng cũng không bỏ cuộc, anh liền mạng cha bay du, còn rất kiên nhẫn đọc từng câu trả lời của mọi người, câu trả lời mà anh nhận được nhiều nhất. Chính là anh thẻ cho cô ấy, để cô có thể mua sắm thỏa thích. Vấn đề này được nhiều người đồng ý, ám đoạn ruột quyết định thử nghiệm. Mặc tư anh ngẩn ra, không nghĩ anh thật sự vì một câu hỏi của bản thân, mà tình nguyện lên mai du trà cách, khiến cô cảm thấy có chút vui vẻ. Ngày hôm nay ám đoạn ruột cho cô quá nhiều bất ngờ, khiến cô không kịp thích ứng. Anh khẳng định muốn đưa em đi mua sắm sao? Mua sắm không tệ, đi vài vòng có thể tiêu hóa thức ăn. Nhìn cô không vui, ám đoạn ruột cũng không yên lòng, Anh cũng không muốn mọi người nghĩ rằng cô sẽ có chứng u uất sau hôn nhân. Nhưng mà anh phải biết một khi nữ nhân bước vào khu mua sắm chính là không có điểm dừng. Cô tuyết bụng khuyên anh một câu tiền của anh cũng là tiền của cô chính là nếu thật sự đi mua sắm Mạc Tự Yên cũng sẽ không luyến tiếc tiêu dài tiền của chính mình. Không sao, thẻ của anh chỉ để em dùng. Nếu tiêu tiền để mua sắm có thể giúp phụ nữ vui vẻ anh cũng sẽ không luyến tiếc dù sao so với những thứ khác nụ cười của cô còn quan trọng hơn không xong ông xã cô hôm nay quả thật quá mê người từ lời nói cho đến ngoại hình mặc tử yên thật sự không đỡ nổi ám dặn ruột bồi mặc tử yên đi một vòng quanh khu mua sắm hai người vốn riêng có ngoại hình rốt chúng đi đến đâu cũng đều thu hút ánh mắt của người khác bất luận là nam hay nữ đều bị hai người mê hoặc đặc biệt là ám dặn ruột anh không chỉ tuấn tú hơn người mà còn am hiểu tâm lý phụ nữ nhìn anh phóng khoáng tính tiền về mặt nhân viên phục vụ thật sự vui như nở hoa thầm nghĩ nếu ngày nào anh cũng được bà xã mình đến đây để mua sắm Thì tiền lương tháng này của cô nàng cũng không cần phải lo lắng nữa Ông dạy em đẹp trai như vậy Em thật sự không có cảm giác an toàn Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net